kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh quyển sáu phẩm mười ba thiên địa thành hoại Phật bảo các tỳ kheo, trời đất hoại diệt, sau đấy mới bắt đầu hình thành lại. Người đều ở trên trời A Vệ Hóa La thứ 15. Người ở trên cõi trời đó lấy hỷ lạc làm thức ăn, mỗi người tự có ánh sáng thần túc, sống rất lâu. Phật bảo các tỳ kheo, khi nước ấy ngập khắp cả cõi thiên hạ, bấy giờ không có mặt trời, mặt trăng Cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một tháng, nửa tháng, Cũng không có năm, tuổi, mờ mờ, mịt mịt, không thấy gì. Sau khi trời đất hình thành, chư thiên trên đó, ai lọc phước đất mỏng, Thì khi chết, từ trên cõi trời A vệ hóa la đi xuống, dạo chơi ở cõi này, Cũng lấy hỷ lạc làm thức ăn, ai cũng tự có ánh sáng, thần túc bay đi. Ở tại cõi nhân gian sống rất lâu Khi ấy, người trong thiên hạ rất đoan chánh, đẹp đẽ Chẳng phân biệt nam nữ Cũng chẳng phân biệt vua, dân, lớn bé Chỉ cùng nhau tụ họp qua lại Phật bảo các tỳ kheo Khi ấy, tự nhiên sanh hương dị đất Thí như lớp dầu trên gián sữa Dị và đất ấy cũng như vậy Dị nó như mật Lúc đó có một người ham thích mùi lạ nghĩ rằng ta hãy dùng ngón tay lấy dị đất nếm thử để biết là loại gì. Người ấy liền dùng ngón tay lấy dị đất nếm, rất vui thích. Nếm như vậy đến ba lần, cảm thấy rất thích thú. Sau đó liền hốt đầy tay để ăn. Những người khác thấy rồi liền bắt trước, dùng tay bóc dị đất mà ăn. Sau khi người ăn dị đất đó rồi, Thân liền thô cứng, sắc diện trở thành xấu, mất đi ánh sáng thần túc, chẳng thể bay lại trên trời. Thiên hạ trở lại như cũ, trời đất mờ mờ mịt mịt. Sau khi trời đất mờ mịt rồi, có gió cuồn nổi lên, thổi vào nước biển lớn, sâu đến 336 dạng dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời, mặt trăng lên bên sườn núi Tu Di một trăm sáu mươi tám dặm đạt làm quỹ đạo của thành quách lớn mặt trời mặt trăng do nhân duyên ấy thiên hạ có mặt trời mặt trăng bấy giờ đại thành quách mặt trời từ phía đông núi tu di mọc lên dòng quanh núi chúa tu di dòng đến hướng tây rồi lặn lại từ phía đông của núi mọc lên dòng quanh núi tu di rồi lặn về hướng tây khi ấy có người nói đó là mặt trời ngày hôm qua hoặc có người nói đó chẳng phải là mặt trời ngày hôm qua đại thành quát mặt trời lại từ phía đông núi tu di mọc lên như vậy ba lần vòng quanh núi tu di rồi lặng về hướng tây khi ấy có người nói đó là mặt trời hôm qua mọc lên hoặc có người nói không phải mặt trời hôm qua đại thành quát mặt trời lại từ phía đông núi Tu-di mọc lên như vậy vòng quanh núi Tu-di ba lần rồi lặng về phương tây khi ấy có người nói đây là cái mà hôm qua mọc lên hoặc có người nói không phải mặt trời hôm qua mặt trời thành quách lại từ phía đông núi Tu-di mọc lên như vậy vòng quanh núi Tu-di ba lần rồi lặng về phương tây khi ấy có người nói đây là cái mà hôm qua mọc lên vì vậy gọi là mặt trời mặt trời có hai việc một là mọc lên chiếu sáng hiện rõ thành quách hai là lặn đi chẳng hiện cung điện của nó đứng ngay bốn phương mà nhìn ánh sáng của nó chiếu khắp một vòng, vì vậy nên tròn thành quách của nó được làm bằng vàng thủy tinh trời tinh khiết thành quách ấy có hai phần, một phần là dàn rồng không tỳ vết, không dơ bẩn, ánh sáng chói lọi; một phần là thủy tinh không tỳ vết, không dơ bẩn, tỏa ánh sáng. Mặt trời đại thành quách, rộng dài mỗi bên hai ba mươi dặm, trên dưới đều bằng phẳng. Trong thành có cung điện lầu gác bằng vàng, tên là diêm phù thanh tịnh, cao sáu trăm bốn mươi dặm. Rộng cũng 640 dặm. Trong cung điện lầu gác Diêm Phù, có tòa ngồi của thiên tử mặt trời, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo cõi trời, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm thành. Toàn thân của thiên tử mặt trời đều phát ánh sáng, chiếu cung điện Diêm Phù Ánh sáng của cung điện diêm phù chiếu sáng thành quách lớn, ánh sáng của thành quách lớn chiếu xuống bốn phương. Thiên tử mặt trời chẳng nghĩ rằng ta đi hay là chẳng đi, thường dùng năm thứ dục lạc tự vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trời có vô số chư thiên đi trước dẫn đường, vui sướng vô cùng, trước sau rủi xe tùy tùng, vì vậy mặt trời đi gọi là rủi. Thành quát của thiên tử mặt trời dùng bảy báo làm thành bảy lớp dắt, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, cây cối, vườn nhà, ao tắm, có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Trong đó có các loại chim bay cùng nhau vui hót. Tuổi thọ của thiên tử mặt trời là 500 năm của trời. Con cháu, cháu con truyền đời cho nhau, mức cuối cùng là một kiếp. Thiên tử mặt trời thành quát phóng xuống 500 ánh sáng, chung quanh lại có 500 ánh sáng, đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? Do nhân lành đạt được để làm gì? Để chiếu sáng thiên hạ, khiến cho dân chúng thấy ánh sáng đó mà có thể hoàn thành các việc. Vì sao dân chúng thấy ánh sáng đó có thể hoàn thành các việc. Nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục xúc, hương sông, tràn qua, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin cái gì liền cho ngay, không nghịch ý người, thường không ngừng nghĩ, bố thí không chán. Sau khi bố thí không tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, quan hỷ phụng trì chân pháp. Vì vậy, làm cho định ý an ổn, thì người bố thí được vô số hành lành. Thí như chuyển luân dương khi vừa mới lên ngôi, tâm ý quan hỷ không kể siết. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục xúc, tràng qua, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, Sinh gì không nghịch ý người sinh, không dừng nghĩ, sau khi thí không hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, phụng trì pháp tôn quý. Vì vậy, quan hỷ khiến được định ý an ổn, tức là sanh vào chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời. Ánh sáng của người đó chiếu xuống khắp bốn phương, đó gọi là ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Lại, do có mười nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? Một là không sát sanh. Hai là không trộm cắp. Ba là không xâm phạm phụ nữ của người khác. Bốn là không nói dối. Năm là không uống rượu. Sáu là không nói lời thô ác, mắng nhiếc Bảy là không nói hai lưỡi theo dệt. Tám là không ghen ghét. chín là không sân hận. Mười là chánh kiến. Vì tâm nghĩ về vô số điều thiện, điều nhân từ, nên khi chết, liền sanh về chỗ thiên tử mặt trời, tự nhiên được giữ thành quách mặt trời. Đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. Lại do từ nhân duyên lành gì mà đạt được ngàn ánh sáng? Một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, Ba là không xúc phạm phụ nữ người khác. Bốn là không nói dối. Năm là không uống rượu. Ý luôn luôn nghĩ về điều lành, điều nhân từ. Thí như chỗ đất tốt, tại ngã tư đường có ao tắm, nước trong mát, êm ả, đẹp đẽ, các loại cây bao bọc chung quanh. Nếu có người từ nơi nóng bức đến, rất đói khát vào trong ao tắm, tắm rửa uống nước, thì người ấy tâm ý vô cùng quang hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người nào không trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ý nghĩ vô số điều thiện, thì khi chết, được sanh về chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời. Đó là nhân duyên lành đạt được ngàn ánh sáng rực rỡ. Vì sao mặt trời đại thành quách? khiến cho thiên hạ có mùa thu, mùa đông lạnh lẽo. Vì do 12 nhân duyên, 12 nhân duyên ấy là gì? Một là khoảng giữa núi Tu Di, khoảng 336 dạng dặm, mọc lên qua sen xanh, qua sen hồng, qua sen vàng, qua sen trắng rất đẹp và nhiều hương thơm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu vào trong đó, bị hút mất ánh sáng. Vì nhân duyên đó làm cho mặt trời Đại Thành Quách lạnh vào mùa thu, mùa đông Đó là việc thứ nhất Hai là khoảng giữa núi A -la đà dài 168 dạng dặm Trong đó mọc qua sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm Hút ánh sáng của mặt trời Đại Thành Quách Vì vậy khiến cho mặt trời Đại Thành Quách lạnh Đó là việc thứ hai lại nữa khoảng giữa núi du an dài tám mươi bốn dặm trong đó có mọc hoa sen xanh hồng vàng trắng rất đẹp và nhiều hương thơm lại hút ánh sáng mặt trời đại thành quách vì vậy thiên hạ lạnh đó là việc thứ ba lại nữa khoảng giữa núi thiền kiến dài bốn mươi tám dặm trong đó có mọc hoa sen xanh hồng vàng trắng rất đẹp và nhiều hương thơm hút ánh sáng mặt trời vì vậy khiến thiên hạ lạnh đó là việc thứ tư ngoài núi thiện kiến kế đến có núi a sao ba khoảng giữa dài hai mươi bốn vạn dặm sau núi thứ năm là a sao ba có núi ni di đà khoảng giữa dài mười hai vạn dặm sau núi thứ sáu là ni di đà có núi Tỷ na khoảng giữa dài bốn dạng tám ngàn dặm. Sau núi thứ bảy là Tỷ Na, có núi Thiết Di, dài hai dạng bốn ngàn dặm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy khiến cho thiên hạ lạnh vào mùa thu đông. Đó là việc thứ tám. Lại nữa, các dòng sông trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy nên mặt trời đại thành quách lạnh vào mùa thu đông. Đó là việc thứ chín Lại nữa, nước của các dòng sông đó chảy về hướng đông, chảy về hướng cõi Diêm Phù Đề ít chảy về cõi Cu Đa Di nhiều, liền hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy, mặt trời trong thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ 10. Lại, các dòng sông chảy về Cu Đa Di ít chảy về phất vu đại nhiều lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách cho nên thiên hạ lạnh đó là việc thứ mười một lại nữa các dòng sông chảy về phất vu đại ít chảy về uất đơn vị nhiều lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách nước biển lớn hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách vì vậy mặt trời trong thiên hạ lạnh có mùa thu đông đó là diệt thứ mười hai vì nhân duyên gì mặt trời đại thành quát nóng vào mùa xuân hạ có mười diệt mười diệt ấy là gì một là bên núi chúa tu di có núi tên Ada cao một trăm sáu mươi tám dạng dặm rộng cũng một trăm sáu mươi tám dạng dặm biên giới rộng vô cùng rất đẹp đẽ dùng bảy báo vàng bạc lưu ly thủy tinh trân châu đỏ sa cừ mã não làm thành núi ấy hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách vì vậy nên thiên hạ nóng đó là diệt thứ nhất lại nữa ngoài núi ada có núi tên là isada cao tám mươi bốn vạn dặm rộng cũng tám mươi bốn vạn dặm biên giới vô cùng rất đẹp đẽ dùng toàn bảy báo làm thành hút ánh sáng của mặt trời đại thành quát vì vậy nên thiên hạ nóng đó là diệt thứ hai lại nữa ngoài núi isada có núi tên là du an đà cao bốn mươi tám dạng dặm rộng cũng bốn mươi tám dạng dặm biên giới vô cùng rất đẹp đẽ dùng toàn bảy báo làm thành núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách nên thiên hạ nóng đó là việc thứ ba lại nữa ngoài núi du an đà có núi tên là thiện kiến cao hai mươi bốn dặm rộng cũng hai mươi bốn dặm biên giới vô cùng rất đẹp đẽ dùng toàn bảy báo làm thành núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách nên thiên hạ nóng đó là việc thứ tư lại nữa có núi a saoni cao mười hai dạng dặm, rộng cũng mười hai dạng dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quát, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ năm. Lại nữa, có núi tên là Ni Di Đà, cao bốn dạng tám ngàn dặm, rộng cũng bốn dạng tám ngàn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ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 Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời Đại Thành Quách Nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ bảy Ngoài ra, kế đến lại có núi tên là Thiết Di Cao hai dạng hai ngàn dặm Rộng cũng hai dạng hai ngàn dặm Biên giới vô cùng, dùng toàn bảy báo làm thành Ánh sáng của mặt trời Đại Thành Quách chiếu khắp trên đó Vì vậy nên thiên hạ nóng, có mùa xuân hạ Đó là việc thứ 8 Lại nữa, từ đây cao đến 40 dạng dặm Có nhà của thiên thần dùng thủy tinh làm thành Ở giữa hư không, gió lớn khống chế lối đi giống như mây nổi Người trong thiên hạ đều gọi là tinh tú Cái lớn chu vi 720 dặm Cái trung bình chu vi 480 dặm cái nhỏ chu vi hai trăm bốn mươi dặm ánh sáng của mặt trời đại thành quách nhiều hơn những tinh tú đó do nhân duyên ấy thiên hạ nóng đó là diệt thứ chín lại nữa đất trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách vì vậy nên thiên hạ nóng thành mùa xuân hạ đó là diệt thứ mười mặt trời đại thành quách có năm thứ gió thường hộ trì một là trì phong hai là trụ phong ba là trợ phong bốn là chuyển phong năm là hành phong đó là năm thứ gió cùng làm chuyển mặt trời đại thành quách đi chưa từng có lúc dừng nghỉ phật dạy Bảy giờ mặt trăng đại thành quách mọc lên đi vòng núi tu di từ hướng đông lặn về hướng tây ánh sáng oai thần kém hơn cho nên gọi là mặt trăng. Mặt trăng có hai việc. Ánh sáng đi vòng, chiếu khắp bốn phương, đại thành quát của nó bốn bên đều tròn, ánh sáng bao quanh cũng tròn. Mặt trăng thành quát do bạc trời, lưu ly trời tạo thành. Mặt trăng đại thành quát rộng dài, mỗi bên 1960 dặm, phần trên phần dưới bằng nhau. Trong thành có cung điện bằng lưu ly của thiên tử mặt trăng, cao 600 dặm, rộng cũng 600 dặm. Bên trong có tòa ngồi của thiên tử mặt trăng, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, xa cừ, mã não tạo thành. Toàn thân của thiên tử mặt trăng đều phóng ra ánh sáng chiếu cung điện, Ánh sáng của cung điện phóng ra chiếu đại thành quát. Ánh sáng đại thành quát chiếu xuống khắp bốn phương. Thiên tử mặt trăng chẳng tự nghĩ là ta đi hay chẳng đi, thường dùng năm dục lạc của cõi trời vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trăng dẫn theo vô số chư thiên trước sau đánh xe dạo chơi, thường vui vẻ thích thú nên gọi là ngự. Tuổi thọ của thiên tử mặt trăng theo tuổi trên trời là năm trăm tuổi. Con cháu, cháu con tiếp nối truyền cho nhau. Dắt của thành quách ấy dùng bảy báo tạo thành. Bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây, cây cối bao bọc chung quanh dùng toàn bảy báo tạo thành. Có vườn nhà ao tắm, trong đó có đủ loại hoa sen xanh, vàng đỏ trắng các loài chim bay cùng nhau vui hót thiên tử mặt trăng có năm trăm ánh sáng phóng xuống chung quanh lại có năm trăm ánh sáng gộp lại thành một ngàn ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được do nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền Thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương sông, tràn qua, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa. Cần gì cho nấy, không nghịch ý người sinh, thật lòng bố thí, sao chẳng hối tiếc. Khiến cho đạo nhân thanh tịnh phụng trì chân pháp. Khiến được an ổn, thì được vô số hạnh lành. Thí như chuyển luân dương khi mới lên ngôi, tâm ý vô cùng quan hỷ. Phật dạy. Cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn, đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, các thứ đồ dùng khiến được an ổn, quan hỷ vô cùng thì người ấy khi chết được sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng liền được giữ đại thành quách mặt trăng vì vậy nên gọi là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được Lại do từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng Nếu có người không sát sanh, trộm cắp, tà dâm Không nói dối, theo dệt, nói lời thô ác, mắng chửi Nói hai lưỡi, không có ý ganh ghét, không sân hận, ngu si Làm mười điều thiện, thì tâm ý vô cùng quang hỷ Thí như dùng đất tốt, ở ngã tư đường có ao tắm, nước trong sạch êm ả đẹp đẽ chung quanh có cây nếu có người đói khát từ chỗ nóng bức đến vào trong ao tắm uống nước tâm ý vô cùng hoan hỉ phật dạy cũng như vậy nếu có người làm một điều thiện khi chết liền sanh chỗ thiên tử mặt trăng được giữ đại thành quách mặt trăng đó gọi là nhân duyên lành đạt được ngàn ánh sáng ấy Lại do từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng? Nếu có người không sát sanh, không trộm cắp, không xâm phạm phụ nữ người khác, không nói dối, không uống rượu, người ấy luôn quan hỷ, thì khi chết liền sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng, được giữ thành quách mặt trăng. Đó gọi là nhân duyên lành mà đạt được ngàn ánh sáng trong khoảng sáu mươi lần búng ngón tay thì xé được bảy thước lụa xé hai mươi mốt thước là một giờ khoảng một trăm lần búng ngón tay thì xé được mười thước mặt trời đại thành quách trong một ngày đi được sáu mươi dặm về hướng nam đi hết một trăm tám mươi ngày mới đi trở lại về hướng bắc một trăm tám mươi ngày nữa mặt trời đi một trăm tám mươi ngày còn mặt trăng đi mười lăm ngày vào giữa ngày ở cõi diêm phù lợi thì cõi đất phất vu đải phương đông là tối ở cõi cu đa di phương tây thì mặt trời mới mọc ở cõi uất đơn việt phía bắc vào nửa đêm ở cõi cu đa di vào giữa ngày thì ở cõi diêm phù lợi tối ở cõi uất đơn việt mặt trời mới mọc ở cõi phất vu đải nửa đêm ở cõi uất đơn việt vào giữa ngày thì cõi Kudaji tối, ở cõi Phất Vu Đại mặt trời mới mọc thì cõi Diêm Phù Lợi nửa đêm. Ở cõi Phất Vu Đại vào giữa ngày thì ở cõi Uất tối. Ở cõi Diêm Phù Lợi mặt trời mới mọc thì ở cõi Kudaji nửa đêm. Như vậy, ở cõi Diêm Phù Lợi giữa ngày thì cõi Phất Vu Đại ở phương đông tối cõi kudaji phương tây mặt trời mọc thì ở cõi uất đơn việt nửa đêm ở cõi kudaji giữa ngày thì ở cõi diêm phù lợi tối ở cõi uất đơn việt mặt trời mọc thì ở cõi phất vu Đại nửa đêm